Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Vì vậy, vậy chế hay rủ tôi đến con suối cạn ấy, nơi duy nhất mà chế có thể thấy khuôn mặt của anh soi qua bóng nước. Nghe đến đây, tôi cầm tay chế rồi nghiêng ngao chọc chế. Thấy hình thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui, có phải không chế? Tôi mới hỏi chế về người con trai ấy. Chế có cảm giác gì? Hình dáng anh ta như thế nào? Chế lắc đầu rồi rơi nước mắt. Chế nói trong nấc nghẹn anh ấy không phải là người. Tôi mới hỏi, không phải là người là sao? Anh ta là ma hay sao? Chế khóc to hơn rồi gật gật đầu. Ôi trời ơi, không lẽ nào là tình người duyên ma hay sao? Tôi nắm chặt lấy chế, rồi lắc thật mạnh, thậm chí tôi đánh mấy cái vào mặt của chế nữa. Tôi hét lên, tôi gào lớn. Không, không phải như vậy. Đây không phải là sự thật. Chế tỉnh lại đi chế. Tại sao chế lại lâm vào tình cảnh quan trái như thế này? Thế là hai chị em tôi ôm nhau mà khóc. Nghe chị em tôi la hét khóc to như vậy, tía và mẹ hai lật đật chạy sang phòng của chúng tôi. Tôi định nói sự thật cho tía và mẹ hai nghe về người con trai Người âm đó. Sau đó thì mẹ hai dẫn chị tôi gặp không biết bao nhiêu là thầy bùa, thầy ngãi, cô đồng hoặc bà cốt. Tất cả các người thầy này đều nói là chế tôi bị mắc đằng dưới và người âm này là một con quỷ đã luyện thành tinh. Họ cũng làm bùa phép cho chế nhưng tình trạng của chế vẫn không thuyên giảm chút nào cả. Thậm chí, tía phải gửi chế về bạc liêu ở với nội để chia cách hai người để cho kẻ âm người dương phải đôi đường cách biệt nhưng chế nói rằng quên thật là khó vì đó là mối tình đầu thế là anh ta vẫn đến với chế hàng đêm ở với nội một thời gian chế trở về nhà càng ngày chế càng xanh xao gầy mòn biến ăn giấc ngủ thì đầy mỏng mị đầu óc thơ thẩn ngớ nga ngớ ngẩn không tập trung vào việc làm gì cả Rồi chế nghỉ học, ở nhà chỉ phụ côn nước với mẹ hai. Hình như bây giờ mẹ hai thương cảm cho chế hơn xưa, chế ít bị đánh bị chửi hơn. Tôi cũng có nghe mẹ hai nói, Đồng là kiếp con người, chung cảnh là phụ nữ, sao mà chế của con phải đau khổ tới như vậy? Rồi vào một đêm mưa gió, chế hai đã treo cổ trên cây cổ thụ gần con suối cạn, để chấm dứt mối tình quan nghiệt mà chế đang mang, để trả tất cả những oán hận mà ai đó đã vô tình hoặc cố ý gây nên cho người con trai âm này và để cứu cho tất cả những người con gái ngây thơ khờ dại khác để không rơi vào cái cảnh tình người duyên ma nữa. Đây là những dòng tâm sự trăn trối của chế để lại trong nhật ký của chế. Chế xin lỗi tía, mẹ hai và tất cả các em. Ngoài ra chế còn có để lại di thư cho người chồng ma của chế. Trong thư chế văn sinh, văn sinh anh ấy hãy buông bỏ thù hận. Nếu còn thương chế, thì anh đừng đi hại những người con gái khác. Chế lấy tính mạng của chế để đánh đổi sự bao dung độ lượng của anh. Theo ý nguyện của chế, chúng tôi đã đốt bức thư ấy tại con suối cạn vào ngày mở cửa mã của chế. Vào thất thứ bảy lễ tang của chế, vô tình tôi có nghe mẹ hai khấn với chế như thế này. Mẹ hai có lỗi với con, con đừng chấp, đừng trách mẹ hai nữa. Con ra đi cho thanh thản và mẹ hứa sẽ chăm sóc các em của con thay cho con. Mẹ đã học một bài học quá lớn rồi con ơi. Nếu như mẹ hai không mắng con, mày là thứ con gái hư, hồ đồ hậu đậu như mày. Thì có ai mà lấy mày, chỉ có âm binh hà bá mới dám rước mày mà thôi. Ai nào ngờ phải không con, âm binh đã rước con đi rồi con ơi. Qua câu chuyện của chế tôi, và qua lời khấn của mẹ hai tôi, tôi mạng phép nghĩ rằng, một câu mắng chửi bâng quơ của mình, có khi vô tình hại cả một đời người. Người đời thường nói, cử đầu tam xích, hữu thần minh có nghĩa là ngấn đầu ba thước có thần linh và có tình thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net